Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Y Kỳ ở trên Youtube nhé Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc của tập số 98 Phong xin chào RMVN nhé, chào Hoàng Nguyễn, chào Thái Phạm nhé Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện Anh em ủng hộ Phong một like video mọi người nhé Và một chia sẻ đăng ký kênh Cảm ơn mọi người. Tập trước anh em like đến 131 like sau một hôm rồi. Cảm ơn anh em. Anh em cố gắng động viên tiền phong nha. Chào Mẫn Huỳnh Chào Ao Trung. Huyền giám tiên tộc. Tập 98 Tập 98 chào bạn quốc thăng à mình không dịch được tên bạn chào bạn nhé chào vũ đức long lâu lắm gặp bác lý uyên rào tiện hắn ra khỏi lý gia trở về trong núi lúc này mới lộ ra nụ cười lý hi tuấn chúc mừng nói như vậy mỗi năm đã có thêm mười mấy khối linh thạch gia tộc tổng cộng có thể dư ra hai mươi khối đinh thạch làm việc gì cũng có thuận tiện nhiều hơn không tệ lý uyên giao âm thầm gật đầu trầm giọng nói lời nói về ma tài cũng có chút thú vị hẳn là cách nhìn của đại thế gia hải ngoại đối với ma tài có thể tham khảo một chút chính xác lý huy tuấn mở miệng nói Tự phụ nội hải tuy cấu kết với nhau. Nhưng mà cũng không hoàn toàn đồng tâm. Mà tài do thanh trì dẫn đầu. Các bên rằng có. Còn đã còn có tính toán khác nữa. Thúc cháu hai người trò chuyện một lúc. Lý Hi Tuấn nói. Phổ lục của Thúc Tổ coi như sắp vẽ xong rồi. Lý Yên Giao dặn dò. Chuyện của Thúc Tổ. Còn phải phiền ngươi cùng hắn đi một chuyến. Người cứ bế quan đột phá. Sau đó liền xuất phát. Vâng. Xúc phụ yên tâm Lý Hi Tuấn đáp một tiếng Xoay người đi về động phủ bế quan Lý Yên rào một mình ngồi ở trong sân nhấp trà Trong lòng suy tư nói Thanh Hồng cũng sắp rút quan rồi Không hành là tu vi trúc cơ Hai người đi cùng khoảng nửa năm Hẳn sẽ không có xảy ra chuyện gì Hắn ngồi trên ghế một lúc Nhẹ nhàng đặt chén gọc xuống Cuối cùng cũng hạ quyết tâm Tùy chưa có nửa năm Nhưng ta vẫn nên dùng huyền văn linh vụ đi theo một chuyến. Thế hệ thừa mình không có ai xuất chúng cả. Hy Tuấn là người nối tiếp truyền thừa. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Lúc này gọi Lý Ô sao tới. Dặn dõn vài câu để án chấn giữ gia tộc. Còn mình thì để kiếm điền gia động. Chỉ chờ Lý Hy Tuấn bọn họ xuất phát. Ra khỏi thanh độ sơn. Hàn thích trình hai người đi về phía bắc. hắn tự phía sau lên tiếng. Công tử, lý gia hình như là có ý định đặt chân ở hải Ngoại. Hàn Thích Trinh gật đầu khẽ nói Cũng không có gì lạ cả Bọn họ thanh chỉ có bối cảnh Có thể dễ dàng ra vào đông hải Muốn tìm một đường lui cũng là chuyện bình thường Đông hải có bao nhiêu thế lực Là từ nội hải chạy ra Hơn nữa kiếm môn cùng với thuần nhất đạo, Xích tiêu đảo Vì di tích thanh tùng quan di trị Đánh nhau long trời lở đất Hỗn loạn vô cùng Đúng là thời cơ tốt để tiến vào Đông Hải Nếu ta lại Lý Uyên Giao Ta cũng sẽ nghĩ đến chủ ý này Tiền hán tử vạm vỡ gật đầu phụ họa Có chút lo lắng nói Chỉ mong bọn họ biết được một chút Đừng có một ngu ngốc mà đặt chân ở gần địa bàn của chúng ta Hai nhà vừa mới kết giao Đừng có vị chuyện này mà sứt mẻ tình cảm Hàn Thích chính lắc đầu rất quát nấy Tuyệt đối không thể Ta thấy Lý Uyên Giao là người cẩn thận kín đáo nếu gia tộc bọn họ muốn đặt chân nhất định sẽ tìm mọi khoang một khoang đảo vắng vẻ Thà chịu khổ cực một chút cũng là không muốn lộ diện ở trước mặt người khác hắn tự thở dài cảm khái nói cái nơi khi họ cỏ ván này không biết khi nào gia tộc chúng ta mới có thể đặt chân ở nội hải chờ lão tổ nội chờ lão tổ từ phủ thôi hắn thích chính đáp một tiếng cười nói cũng không phải là không có cơ hội nội hải hòa bình giàu có Có tàm tông duy trì trật tự. Ai mà không thèm muốn chứ. Đường Nguyên u, Trường tiêu tử chẳng phải đều đến từ hải ngoại sao. Đến lúc đó thất môn hoàn toàn có thể thêm một cái đông lưu môn. Tệ nhất là cũng có thể thêm một cái tiên tộc Hàn gia. Còn về phần lý gia. Hàn Thích trình nói. Dù sao cũng là địa đầu xa. Kết giao một chút cũng có lợi. Nếu gia tộc chúng ta có cơ hội lên bờ. Còn cần những thế gia này giúp đỡ. Nếu lão tổ đột phá thất bại cũng có thể nhờ vài chục một vài chúc cơ chấn giữ hải đảo vâng hắn tự đáp một tiếng rất cung kính thấp giọng nói công tử suy nghĩ chu toàn hắn thuyết trình cũng không để đến lời nịnh nọt của hắn chỉ có một chút do dự nói chuyện gì tích thanh tùng quan di trì. càng ngày càng ở mỹ chỉ mong đừng có kinh động đến tam tông tốt nhất là để đến kiếm cho kiếm môn cùng với thuần nhất xích tiêu ba thế lực tự phủ Và cứ tiếp tục dây dưa như vậy. Ngày tháng của chúng ta cũng sẽ dễ chịu hơn. Động phủ thành độ. Kính cửa đã đóng chặt chậm rãi mở. Lý Thanh Hồng nhẹ nhàng bước ra. Hơi thở đầu đạn hùng hậu. Lôi điện trên người đã thu liễm rất nhiều. Chỉ còn lại một chút hàn quang nơi đuôi tóc và tà áo. Trong thời gian bế quan. Lý Thanh Hồng đã cùng cú tù vi. So với lúc mới đột phá thì không còn trói mắt như trước Hiện tại rất khó có thể nhìn ra tiên cơ của nàng Lý uyển rào đã bàn bạc với nàng Sẽ điều khiển huyền Văn Đinh Vũ cùng Lý huyền Tuyên Ba người đi tới Hàng trúc đạo môn ở hàng đông quận Lý thanh học liền xuất quan chấn thủ gia tộc Lúc này nàng cưỡi rõ bay đi Đôi ủng ngọc ở dưới chân dẫm liên tử lôi đạp xuống Lý hỷ trần đang ở chính điện xử lý công việc Ở trên bàn nhất chất đống hai chồng thư tín, trông có vẻ rất bận rộn. Lý Thanh Hồng vừa đáp xuống, mọi người trong điện liền quỳ rạp. Lý Hi Trần cũng vội vàng đứng dậy, cung kính nói. "Cô cô xuất quan rồi. Cái đài cần cái đài cầu dẫn lôi đạn kia đang được chế tạo, còn sáu phần công việc nữa trong vòng một năm có thể hoàn thành." "Tốt." Lý Thanh Hồng hòa nhã đáp lại. Tiền cờ huyền lôi của nàng có hiệu quả dẫn lùi. Nhưng mà vẫn chưa biết có hiệu quả hay không. Chỉ có thể chế tạo đài cao thử nghiệm một chút. Lý Thanh Hồng đã phái người đi chế tạo đài cao từ sớm. Đài cao này rất phiền phức. Cần khắc họa trận văn, thu thập linh vật. Chế tạo 36 món đồ, đồng, theo hình thức lục xác. Cho dù là tu sĩ trúc cờ cũng phải tốn không ít công sức. May mắn là lý gia có rất nhiều người. Lý Thanh Hồng chỉ cần khắc họa đồ ăn trận văn. Tự nhiên sẽ có Lý Hy Trân Phái người đi làm Lý Hy Trân đáp lời Lấy ra hai phong thư từ Nhỏ từ trên bàn công kính nói Ngọc Đình Vệ đi tới Tự Quốc Và Triệu Quốc truyền tin tức về Mời cô cô xem qua Lý Thanh Hồng phất tay Hai phong thư đều là được mở ra ở Trước mặt nàng Một phong thư là tin tức từ Triệu Quốc Lý Hòa thương sở giật ở Triệu Quốc Một đường đi về phía Bắc Tiêu diệt ba gia tộc Hồ Ít phá hủy sáu ngôi chùa lớn nhỏ đối mặt với đám người truy đuổi hắn liền đột phá tự phù, sau đó bái nhập vào một ngọn núi nào đó của lạc hỏa hà tông bắt đầu tu hành lý thanh hồng xem mà kinh ngạc tu sĩ trúc cơ bình thường muốn đột phá tự phù không biết phải chuẩn bị bao nhiêu thứ nào là tìm một nơi thích hợp để bế quan nào là tìm kiếm đủ loại linh vật bố trí trận pháp còn phải chờ đợi linh khí đất trời phù hợp với tiên cơ cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy Còn phải chuẩn bị đủ các loại đan dược Bế quan nhiều năm trong trận pháp trùng trùng điệp điệp Tên sở giật này đột phá cứ như trò đùa vậy Nói đột phá là đột phá Chỉ bế quan vài tháng đã đột phá tử phủ Thực sự đã chưa từng nghe nói bao giờ Hắn đã đột phá tử phủ Tính ra Trước sau cũng chỉ 10 năm Lại đột phá dễ dàng như vậy Chắc chắn là kim đan chuyển thế Sở giật từ lúc đột phá trúc cơ đến lúc đạt tới tử phủ Chỉ vòn vẹn Mười năm, gần như là công khai cho thiên hạ biết hắn chính là Kim Đan chuyển thế Ba gia tộc hồ ít và sáu tòa chùa miếu kia Không khác gì vật hy sinh Do bên Phật tu đẩy ra những kẻ đáng thương không hiểu thời thế Mười năm, quả như là thủ đoạn của Kim Đan Chỉ là trong thừa không đề cập đến tiên cơ của sợ dật Cũng không có đề cập đến thần thông của hắn Hắn đã không thể dò hỏi được những tin tức này Khiến Đít Thanh Hồng có chút tiếc nuối Lạc Hà Sơn và Giang Nam gần như đã không qua lại với nhau. Sở dật đã vào núi. Hắn đang ngồi lại ở vị trí kim đan quả vị quán. Sẽ không có trở lại nữa. Còn về phần thế gia dự phức quận, bị diệt môn. thế lực bị tàn sát tự nhiên không ai quan tâm. Lý Thanh Hồng lướt mắt ghi nhớ. Sau đó nhìn sang phong thư nhỏ còn lại. Nói là hoang sơn ven sông lớn phía bắc có một đám ma tu tới. chiếm cứ vài ngọn núi nhỏ. Vốn là chuyện không đáng kể, nếu không phải là có một tán tu chạy đến đây, Lý gia thậm chí còn không biết chuyện này. Nhưng theo lời tán tu này nói, tu viện của đám ma tu không cao, nhưng trong đó có một người cầm một mặt huyết sắc bảo kính, uy lực rất lớn, phía sau còn gây chú thêm rất nhiều tin tức giật hỏi Huyết sắc bảo kính. Lý Thanh Hồng mắt chợt lạnh xuống. Trương Hoài Đức. Lý Hi chân gật đầu thấp giọng đáp. Theo như miêu tả của tán tu kia, Hắn đã tiến ác độ này không đẩm đi đâu được. Năm đó mà kiếp có một đám ma tu từ phía Tây tới, ở trong đó có Trương Hoài Đức, Cửu Tịch, giết chết Điền Hữu Đạo, làm Lý Huyền Tuyên và Từ Công Minh bị thương. Trương Hoài Đức đã ghẹt qua Lai Lực, đã dùng độn thuật chạy thoát, pháp khí chính đạo huyết sắc bảo kính. Trương Hoài Đức không quan trọng, Cửu Tịch kia mới là kẻ đã giết chết đệ đệ Lý Uyên Vân của nàng. Giết chút nữa hại chết Lý Huyền Tuyên, Lý Thanh Hồng hận hắn thấu xương, chỉ thấp giọng hiện giờ hắn ta có tu vi gì? nghe nói đã đạt tới luyện khí chín tầng. Lý Hi Trân cứng rắn đáp: Đám mà tu kề đời là tu sĩ luyện khí, phần lớn là luyện khí trung hậu kỳ. trong lòng hắn đang nghĩ cách khuyên nhủ cô cô, Lý Thanh Hồng đại lộ vẻ do dự nói: huynh trưởng ra ngoài, chiến lực trong nhà đã đi hơn phần nửa. lúc này lại xuất hiện Trưng Hoài Đức. tuy trong lòng nàng căm hận nhưng mà cũng hiểu rõ chuyện này, e là không phải trùng hợp, đành là nuốt giận vào trong nhẹ giọng nói kỳ lạ phải thêm người đi thăm dò vâng lý hi chân gật đầu đáp trong đồng cũng thả lòng lý thanh hồng nói người phải người điều tra rõ vị trí ta sẽ để ô sao đi một chuyến thăm dò thêm một chút lai lịch của trung hoài đức không đơn giản nói không chừng là ám tử của tam tông việc hắn dừng chân ở đây nhất định là có điều mờ ám lý hi trần cung cung kính đáp ứng lý thanh hồng lúc này mới cưỡi giọt bay đi Dặn dò thêm ba lần Phải điều tra thật rõ Việc tán tu cây đầu nhập vào Lý ra chúng ta quá mức trùng hợp chớ có dễ dàng tin tưởng Lý Hì Trần gật đầu vâng giả Tiện Lý Thanh Hồng rời đi Trở lại vị trí lật xem sổ sách Nhìn về phía đầu ấp ở phía dưới Nhẹ giọng nói 181 cân Năm nay Nị thủy hàn thiết chưa có chừng này thôi sao đầu ấp tóc đã hòa dâm Trông trứng trạng hơn rất nhiều trầm giọng đáp Bậm công tờ Chỉ có chừng này Được rồi Lý Hì trần hỏa nhã bỏ lùi xuống Phẩy tay Trần Bộc Phong ở phía sau tiến lên Lý Hì trần khẽ nói Số lượng nỉ hỏa hàn thiết này Không khớp với số liệu biến động mạch khoáng Mà an tráng nguồn báo cáo Người âm thầm phái Ngọc Đình vệ đi điều tra một chút Nếu bắt được người Trước tiên hãy báo cáo cho ta Trần Bộc Phong đã phối hợp với anh nhiều năm Trầm giọng nói Thủ đoạn này có vẻ quá là ngu xuẩn Chữ động mạch khoáng chỉ cần kiểm tra là biết. Số lượng thiếu hụt không khớp với số lượng khai thác được. Chắc chắn có vấn đề. Có thể giấu giếm kiểu gì chứ. Lý gia có thính tra địa hình. Biến động mạch khoáng đều rõ. Các thế gia đều có thủ đoạn này. Tiêu ra mới có thể thoải mái giao mạch khoáng cho các gia tộc phụ thuộc khai thác. Căn bản không có chỗ nào có thể giấu giếm. Lý hi Trân lắc đầu nói. Số địa báo cáo của mạch khoáng là 181 cân Nhưng mà ta đã phái người đến kho hàng kiểm tra Là 190 cân Không ai dấu riêng hết Có lẽ là thấy ta mới tiếp quản gia tộc Muốn thử ta một chút Nếu ta là làm lớn chuyện Sau đó phái người đến kho hàng kiểm tra lại Lúc đó mới phát hiện ra 190 cân Như vậy Ta chỉ có thể coi như bọn họ sơ suất Sau đó đẩy tên tu sĩ Tiểu Tông ghi chép sổ sách kia ra làm vật hy sinh Được thử xem thủ đoạn của ta thế nào Lý Hị Trần đi theo sau Lý Uyên Bình Gần 10 năm không phải là vô ích Thủ đoạn thế nào không nói Ít nhất thì cũng có thể nhìn thấu được Những mánh khóe ở bên dưới Có chút do dự nói Người cứ điều tra trước đi Có tin tức gì thì báo lại cho ta Chuyện của cô cô quan trọng hơn Chuyện này cứ để sau cũng được Trần Bộc Phong nhận lệnh vui xuống Lý Hị Trần suy nghĩ một lát Đứng dậy cưỡi gió bay đi Ở vòng qua thanh độ sơn Nhẹ nhàng đáp xuống một điều viện bình thường Hắn gõ cửa bước vào Lý Uyên Bình đang ngồi trên cái đá trong sân Tay cầm bút Cẩn thận ghi chép điều gì đó Lý Uyên Bình trông có vẻ tinh thần vẫn tốt Chỉ là tay run run Có chút cầm bút không vững Lý Hì trần tiến lên Lý Uyên Bình hỏi có muốn xử lý thế nào Lý Hì trần do dự một lát đáp Chuyện này Tổ sĩ Tiểu Tông đã bị đẩy ra làm vật hy sinh Để bắt đầu từ Tiểu Tông rất nhiều huynh đệ nghe lời con, việc này điều tra rõ ràng ai đã lén sửa đổi số liệu, hẳn là không khó. nhưng mà chỉ là tìm ra một con dê tế thần khác mà thôi. Lý Nguyên Bình lắc đầu nhẹ giọng nói. lần cuối cùng ta dạy con, lần thử thách này chỉ để để hiểu rõ tính cách và điểm mấu chốt của con. tất cả các thế lực ở dưới trướng đều được lợi, phần lớn đồng ngầm đồng ý ủng hộ tiền tù sĩ tiểu tông kia cũng là do nội bộ tiểu tông đấy ra đẩy ra làm vật hy sinh nếu còn bắt đầu từ tiểu tông tức là con thân cận và tin tưởng chi mệnh cho dù là dựa vào ngọc đình vệ hay là bắt đầu từ đậu thể, hay là bắt đầu từ phù phong đều đã để lộ lộ ra tính cách của con lý uyên bình nhẹ giọng nói đều tối kỵ nhất trong chuyện này chính là lợi ích của đám tù sĩ dưới trướng đều nhất trí lại trái ngược với con Tiểu tông bề ngoài là người bị hại, nhưng mà cũng là đồng ý thừa nhận, người duy nhất bị hại chỉ là tên tu sĩ vô tội kia. Lý Hy Trân chăm chú lắng nghe. Lý Uyên Bình cười lạnh một tiếng đáp. Còn chỉ cần phái người đến kho hàng, âm thầm bến, biến 190 cân kia thành 181 cân thực, đám ô hợp kia tự nhiên sẽ tự sụp đổ." Lý Hy Trân gần người, bỗng nhiên gật đầu vui mừng nói: "Đúng rồi, Hắn ta liên tục gật đầu lẩm bẩm Như vậy sẽ liên lụy lớn Tiểu Tông nhất định sẽ ngồi không yên Sẽ nghi ngờ bên nào giờ cho Chỉ là có thể quay sang chỉ trích lẫn nhau Bảy tám thế lực ai cũng không thể nút trôi Nhất định sẽ cắn xé nhau Con chỉ cần ngồi trên cao phán xử Một hai câu ức chế kẻ mạnh Nâng đỡ kẻ yếu Duy trì cân bằng Lý Yên Bình không đáp lời Im lặng cầm bút viết tiếp Lý Hì Trần đã có tính toán ở trong lòng Cung kính hành lễ lui ra ngoài Lý Uyên Bình thì tính toán ngày tháng, biên soạn gia phả. Đợi một lúc lâu mới thấy Lý Thanh Hồng cưỡi gió bay vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, Mím môi không nói gì, cứ như vậy mà ngồi xuống. Hai tỷ đệ im lặng ngồi đối diện với nhau. Gió xuân mát mẻ thôi. Lý Uyên Bình và người tỷ tỷ này kỳ thực không gặp nhau nhiều, cũng không có lớn hơn lên cùng, cũng không có lớn lớn lên cùng nhau. Hắn do dự một chút cuối cùng lên tiếng. Chuyện của Trung Hoài Đức rất kỳ lạ. Mong tỷ tỷ nhẫn nhịn. Đừng hành động thiếu suy nghĩ Lý Thanh Hồng trì nhẹ giọng nói Ta đương nhiên hiểu rõ Đã nhịn nhiều năm như vậy rồi Chỉ sợ là hận thù Chỉ sợ là hận thù nhẫn nhịn quá lâu Sẽ dễ dàng mà quên mất Lý Yên Bình khẽ hừ một tiếng Buông bút xuống đáp Cho nên mới phải ghi chép lại Lý Thanh Hồng nhìn mấy trang giấy hắn để ở đó Mở miệng nói Tùy Hy Trần không phải là người cứng rắn Nhưng mà cũng coi như đã cố gắng hết sức rồi Mười mấy năm qua ta đều nhìn thấy sự thay đổi của nó Đã khác xưa rất nhiều Lý Uyên Bình gật đầu đáp Ta hiểu Lý Thanh Hồng ở trên núi luyện thương mấy ngày Đã mà tù phía bắc còn chưa điều tra rõ Đã có một con lộc yêu từ phía nam tìm đến Rất hiểu chuyện đáp xuống trước núi Trước tiên để ăn cháo nguồn báo cáo Sau đó mới lễ phép vào núi Nó là muốn tìm Lý Uyên Giao Hiện tại huynh trưởng không có ở nhà Chỉ có thể là do Lý Thanh Hồng tiếp kiến Con độc yêu quỳ xuống trước mặt nàng, há miệng nói tiếng người. Bẩm báo thượng tiên. Đại trận nhà ta đã tìm được manh mối về huyết thôn quả. Kính xin tiền bối đi theo ta vào núi, cùng đại nhân thương lượng kỹ càng. Được. Ở trên mặt Lý Thanh Hồng hiện lên ý cười gật đầu. Gọi đi ô sao từ trên hổ lên, dặn dò hắn trông coi gia tộc cẩn thận. Còn nhìn, còn mình thì cùng con lộc yêu cưỡi gió vào núi. Lý Uyên Giáo đã từng nói với Lý Thanh Hồng về con lộc yêu trúc cơ. Lộ khẩn này, hiện tại nó đã xây dựng động phủ ở sầu núi phía bắc. Chọn một ngọn núi không cao lắm, chân núi bằng phẳng, di chuyển không ít hưu nai đến đây. Lý Thanh Hồng cùng với tiểu yêu vừa đến cửa động. Lộ khẩn đã rất tự nhiên ngânh đón, tóc nâu mắt đen, hơi sững sờ. Vị đạo hữu này là... Tại hạ là Lý Thanh Hồng, huynh trưởng Lý Uyên Dao vì việc gia tộc nên ra ngoài. Ta theo mặt huynh ấy đến đây. Lý Thanh Hồng mỉm cười đáp, con độc yêu chớp mắt gật đầu. Tại hạ lộ khẩn gặp qua đạo hữu. Lộ Khẩn nhìn thế nàng cũng không có dài dòng chắp tay nói. Lệnh huynh nhờ ta tìm kiếm một vị linh dược là huyết thôn quả, hiện tại đã tìm được manh mối, nên đến đây thông báo cho quý độc. Lý Thanh Hồng gật đầu, rồi tiếp tục lại. Ta đã nhiều lần dò hỏi, một vị đạo hữu ở sườn núi phía nam từng hồi âm cho ta. Nói rằng đã nhìn thấy một con hồ yêu trưng bày vật này ở Trong tuyển ốc yêu động Miêu tả trong thư hoàn toàn trùng khớp Chắc chắn đây là huyết thôn quả Lý Thanh Hồng ghé gật đầu Lộ khẩn lại vung tay áo Rất khoan nói Còn điều này tuy có chút địa vị trong Tuyển ốc yêu động Nhưng mà dù sao cũng không phải là nhân vật lớn gì cả Rất dễ bắt nạt Chọn ngày không bằng gặp ngày Chỉ bằng chúng ta cùng nhau cưỡi do đến đó Cướp lấy linh dược tránh đêm dài lắm mộng Lộ khẩn nói rất tự nhiên Chúng ta cướp đinh quả trước Sau đó thử xem có thể giết nó hay không Giết được thì tốt nhất Không giết được thì thôi Nếu cướp không được Thì thử xem có thể mua được hay không Đí Thanh Hồng chỉ đành gật đầu Dù sao yêu vật cũng không phải là đồng loại Hành sự trực tiếp Càng thêm trần trụi không che giấu Nàng hỏi Con hổ yêu kia tu vi thế nào Là trúc cơ trung kỳ Lộ khẩn nhìn sắc mặt nàng Hiểu rõ lo lắng của nàng đáp Nó chỉ là một yêu tướng không có đạo thống Pháp thuật của nhân tộc lại không học được Chỉ có một chút yêu lực mà thôi Tiên tử không cần lo lắng Nó cười nói Cũng chỉ mất một hai tháng Chờ đạo hữu gặp rồi sẽ rõ Lý Thanh Hồng gật đầu Cảm nhận huyền huyền lui trong đan điền Trong lòng quả tượng đã có nắm chắc khách kỳ nói Mời Lập tức cùng nó cưỡi gió bay đi Hai người bay lên tầng mây Lộ khẩn dâng như đang đoán tuổi của nàng Thở dài nói chuyện thừa quý tộc quả nhiên tinh diệu tốc độ tu luyện của hai huynh muội tốc độ tu luyện của hai huynh muội ngươi dù là trong thế gia cũng coi như là nhanh khiến cho lão già tu luyện mấy trăm năm như ta phải xấu hổ lý thanh hồng khiêm tốn bài câu lộ khẩn lại nói không biết đạo hữu là đạo cơ gì dù sao rát nữa cũng là phải liên thủ đối địch nói trước một tiếng nói xong con độc yêu liền thi triển pháp lực ở trên chắn hiện ra một cặp sừng lớn giọng nói cũng trở nên thô ráp Yêu phòng cưỡi gió càng thêm tươi mát Tràn đầy sức sống Nó chầm giọng nói Tại hạ tu luyện đăng vân mộc Có thể chữa trị, ngự khí Nuôi dưỡng ninh thử, bồi dưỡng địa mạch Hóa thân thả mộc Hắn tiền cơ nhất chiều hiển lộ Cưỡi gió tốc độ rõ ràng mau dậy đi Lý Thanh Hồng điểm nhẹ chán Dưới chân hiện ra tử điện Tốc độ còn nhanh hơn một bậc Một thân ngọc giáp lộ ra tử sắc lối quang Miệng ở trong Trong miệng kẻ nói Huyền đôi bạc, khu lôi sách điện, trừ ma chấn tà Tuy rằng Lý Uyên Giao đã nói rõ ràng với nàng, nhưng mà Lý Thanh Hồng dù sao cũng không có giao tình gì với con lộc yêu này. Không muốn nói quá rõ ràng, chỉ dùng tám chữ ngắn gọn khái quát. Lộ khẩn đúc này mới chợt hiểu ra cung kính nói. Thì ra tiên tử chính là lôi tu của Lý gia thất kính, thất kính. Thái độ của nó cung kính hơn rất nhiều, mà khách ký nói. Huyền lôi bá của đạo hữu chính là khắc tinh của cự quỷ âm của con hồ yêu kia. Lần này đi nhất định sẽ thành công. Tí Thanh Hồng điều khiển tử điện, giảm tốc độ bay trở nó, xác nhận lại một câu. Tuyền ốc yêu động, có thể tùy ý xâm nhập như vậy sao? Lộ khẩn gật đầu giải thích. Trong địa phận Việt Quốc không giống như Nam Cương và Đông Hải, Tuyền ốc Sơn hay là động phủ Tuyền ốc Sơn đều bị yêu vật Nam Cương gọi là tội lưu sân. Nó chậm rãi kể lại tuyển ốc sơn vốn là nơi của một yêu vương tử phủ còn yêu này từng đặt tọa kỵ của kim đan có chút danh tiếng ở Nam Cương và Giang Nam cư trú ở tuyển ốc sơn mỗi khi có động phủ nào ở Nam Cương bị phá hủy yêu vật bị tội yêu vương tuyển ốc sơn liền dùng đan dược mua chuộc, bắt yêu vật về tuyển ốc sơn lúc đó Đông đi tiền tông còn tồn tại Việt quốc có tứ tông thập nhị môn, có đệ tử cần tọa kỵ muốn rất yêu tu luyện pháp khí liền tự mình đi núi Về sau yêu vương này không biết đi đâu Đại Lê yêu yêu động thay thế tuyển ốc sơn Còn núi này dần dần suy tàn Nhưng mà yêu vật Nam Cương vẫn luôn có kẻ chạy đến dãy núi tuyển ốc sơn Trở thành nơi trú chân của yêu vật Nam Cương chạy trốn Lý Thanh Hồng nghe xong Trong lòng đã rõ ràng đáp Thì ra là yêu vật chạy trốn từ Nam Cương Thanh Trì Tông không quản chúng Chắc hẳn nó cũng là muốn nhìn thấy kết quả này Không sai Lộ khẩn cười cười Có chút cảm khái Nơi này cũng là một cách trậu vàng Thanh trì tông cố ý giữ lại Chờ những yêu vật này mang bảo vật chạy trốn Dù có luân chuyển thế nào Cuối cùng cũng rơi vào tay tam tông thất môn Và các thế gia Nếu cậu được con nào là dòng chính của đại yêu Vậy thì có thể dùng để uy hiếp Nam cương Không thể được thì có thể thu làm linh thú Lợi ích trong đó quá nhiều Cho nên vẫn luôn âm thầm ủng hộ Lý Thanh Hồng nhíu mày Thấp giọng nói Vậy chẳng phải là nơi này là sân sau của thanh trì tông sao Nếu giết con hổ yêu kia E rằng còn phải lo liệu quan hệ trong tông môn Lộ khẩn gãy giật mình Xua tay nói Không sao Con hổ yêu này là một kẻ xa cơ thất thế Đã điều tra rõ rồi Nếu không ta cũng không có dám dẫn tiên tử đến đây Trong lòng nó thầm nghĩ Làm sao có thể không điều tra rõ ràng chứ Lý ra các người có chỗ dựa Ở thanh trì tông Đến lúc đó thực sự đắc tội với ai đó còn có cách hóa giải. Ta chỉ là một con lộc yêu nhỏ bé, thực sự không gánh nổi trách nhiệm đâu." Lý Thanh Hùng suy tính một hồi cũng thầm nghĩ, có thể cướp thì không giết, bớt một chuyện thì bớt một phiền phức. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa bàn luận về những sự kiện lớn trong những năm tháng gần đây, đều có chút thu hoạch. Dã núi Tuyển Ốc Sơn đã biện ra ở phía trước. Dã núi Tuyển Ốc Sơn không cao, nhưng rộng lớn, gần với hai quận Khuẩn Lâm Nguyên và Thương Hợp, Thương Vũ Hợp Lâm một vùng đồng bằng rộng đến bao quanh càng khiến cho ngọn núi này trở nên nổi bật, yêu mà ẩn nấp ở trong đó khó mà tìm thấy. con độc yêu dẫn nàng vào núi đi quanh co một hồi, tìm được một ngọn núi nhỏ không đáng chú ý, cưỡi gió đáp xuống khẽ ồ lên một tiếng. chỉ thấy cửa động mở toang tối ầm ầm ầm u, nó ngẩng đầu nhìn dùng thần thức quét qua có chút xấu hổ nói: tiên tử, con hổ yêu này cũng coi như là cẩn thận, con đã đã chuyển động, chuyển động phố không còn ở đây nữa. Hả? Lý Thanh Hồng khẽ hừ một tiếng, Lộ Khẩn vén tay áo nói: "Nhưng mà cũng không cần lo lắng, cứ xem ta đây. Nói xong đã đáp xuống đất, nghiêng tai lắng nghe, nói chuyện với những cây cối xung quanh một lúc, sau đó bước về phía trước hơn 10 dặm, liền nhìn thấy một cây hồng giấu ở trong đám dây leo, trang trí ở trên cây treo đầy quả vàng ươm. Lộ Khẩn bấm pháp quyết, những quả hồng này lần lượt nhảy xuống, vo ve kể lể một hồi, Lộ Khẩn đỗ ra nụ cười quay đầu lại. Tiên tử, con hồ yêu kia lại đi về phía bắc. Tốt. Lý Thanh Hồng khen một tiếng, đánh giá xung quanh. Cành lá cây hồng vàng ươm ở trước mặt lay động, xào sạc, lộ khẩn nghe một lát, cười nói. Nói nói, nó nói, nó còn 37 năm nữa mới có thể thành tinh. Khẩn cầu tiên tử tha mạng, đừng đào nói đến lãng phí trăm năm khổ luyện của nó. Lý Thanh Hồng ban đầu còn có ý định rời cây hồng linh này về. Nghe vậy liền dừng lại có chút kỳ lạ, nói. Lại có linh tính cao như vậy. Đạo hữu có thể nghe hiểu tiếng cỏ cây. Loại linh mộc này có nhiều không? Thực sự không nhiều. Lộ khẩn tiếc đuối nói nhẹ giọng. Đáng tiếc có tác dụng gì chứ? Nó còn cần 37 năm nữa mới có thể thành tinh. Hóa thành linh căn luyện khí. Sau đó còn phải trải qua mấy trăm năm mới có thể trở thành linh căn trúc cơ. Cuộc sống bị người ta tùy ý chém giết quá dài. Còn linh tính cũng chỉ là thêm một phần đau khổ thôi. Lý Thanh Hồng đánh giá hai lần. Linh căn thái tức thì lý ra hiện tại quả thực không coi trọng cho lắm. Nhưng mà luyện khí cấp thì lại khác. Vì vậy ôn nhu nói. Vậy thì 37 năm sau lại tới. Nói xong trong tay của nàng hiện ra một cái trận bàn. bay đến trước cây hồng. Dựng lên một cái thái tức huyễn trận nhỏ bao phủ nó lại. Sau đó lật tay lấy ra ba khối linh thạch. Cắm vào trận bàn đủ để duy trì nhiều năm. Lộ khẩn vút dâu nhìn. Lý Thanh Hồng cười nói thời thế khó khăn ta e rằng không chờ được 37 năm đến lúc đó hậu bối lý gia sẽ tự mình lên đây tiên tử phúc duyên thâm hậu tự phụ quá hy vọng quá khiêm tốn lộ khẩn đắc đầu hai người liền cùng nhau cưỡi gió bay đi Với đi vừa nói chuyện rất nhanh đã đến trước một ngọn núi nhỏ thấp bé lộ khẩn nhìn xung quanh nhẹ giọng nói không sai hẳn là ở đây lý thanh hồng trực tiếp hỏi đạo hữu định xử lý như thế nào Lộ khẩn nói, chỉ sợ nó chạy trốn Đến lúc đó rất khó đuổi theo Tuy rằng tốc độ cưỡi gió của tiên cơ chúng ta không chậm Nhưng mà cự quỷ âm của con hổ yêu kia cũng không chậm hơn bao nhiêu Chỉ bằng ta dài tay trước Đợi đến khi tiêu hao gần hết khí lực của nó Tiên tử lại ra tay Bất ngờ không ngờ kịp, không kịp đề phòng Hơn nữa lôi pháp lại bá đạo như vậy Chắc chắn sẽ thành công Lý Thanh Hồng nghe xong cảm thấy vẫn không có chắc chắn Trong lòng thầm than nếu trong tay có bảo vật trận pháp như trúc ngọc nguyên của khổng đình vân thì không biết sẽ thuận tiện hơn bao nhiêu lúc này lộ khẩn đã cưỡi gió bay tới trong tay cầm một cây diều ánh sáng xanh lục lưu chuyển trong nháy mắt đã biến mất biến thành to bằng căn nhà hùng hăng bổ xuống ngọn núi nhỏ khiến cho cả ngọn núi rung chuyển ầm ầm đá vụn lăn xuống khói bụi mịt mù quả nhiên những yêu vật này không có truyền thừa chỉ dựa vào một thân khí lực và pháp khí Thực sự rất đơn giản. Nhìn chiêu thức này có vẻ là do nó tự mình nghiên cứu ra. Cũng coi như là không tệ. Cây diều lớn trong tay lộ khẩn cũng là do nó tự mình luyện hóa. Ước chừng là đọc qua mấy chuyện quyển luyện khí thuật cấp thấp. Sau đó tự mình năm nay, nằm qua năm khác nghiên cứu, không biết đã tu luyện bao nhiêu mới đạt đến trình độ như bây giờ. Nhưng vẫn không bằng cây thương đỗ nược ở trong tay nạc. Trên không trung vang lên một tiếng hồ gầm từ trong núi bay ra một người đàn ông cường tráng cởi trần, toàn thân ác khí cuồn cuộn, trầm giọng quát: yêu tướng kia, ta và ngươi không thù không oán, tại sao lại đến trước động phủ của ta khiêu khích? Lộ Khẩn trước mặt Lý Thanh Hồng rất biết điều, thậm chí còn có chút khúm núm, nhưng một lúc này lại lộ ra bản tính hung hăng, cười lạnh nói: rào hết bảo dược trên người ra đây, tránh cho ngươi và ta phải động thủ. Nếu không muốn rào ra, vậy thì ta đành phải tự giết mình giết ngươi rồi. Ta phải tự mình giết ngươi rồi. Lộ khẩn này yêu tu trúc cơ trung kỳ. Uy thế kinh người. Con hổ yêu kia kinh nghi bất định. Nhìn nó. Co mày nói. Ta không muốn gây sự với người. Cũng lười về động thủ với người. Nói xong nó không muốn giao thủ. Vận chuyển tiên cơ. Ở trên người nổi lên từng trận âm phong. Dưới sự nâng đỡ quá khí. Bay nhanh như tên bắn chạy đi. Những con hổ yêu mà lộ khẩn gặp. Ở trong động phủ yêu thú. Đều là những kẻ nóng nảy Không ngờ con hổ yêu này lại cẩn thận đến vậy. Nhất thời người. Sau đó mới dậm chân mắng Hổ nhát gạt Nói xong nó vung cây rìu ở trong tay Đánh ra từng đạo khí Nhận to bằng cỗ xe Đánh tới tấp về phía con hổ yêu Nhưng mà con hổ yêu chỉ lo né tránh Cắm đầu mà chạy trốn Biết ngay mà Lý Thanh Hồng bất đắc dĩ lắc đầu Tình huống mà nàng lo lắng ở Trong lòng rút cuộc cũng đã xảy ra Tuy rằng độ khẩn tuổi tác lớn Nhưng mà dù sao cũng là năm này Qua năm khác đều trốn trong động phủ Được người ta che chở chuyên tâm tu luyện cho nên mới nghĩ con hồ yêu này quá nóng này, tưởng rằng chỉ cần khiêu khích vài câu đã có thể đánh nhau sống chết. Có thể sống tốt trong ngọn núi này, làm sao có thể là kẻ lỗ mãng được chứ? Lỗ khẩn nói chắc như đi đóng cột khiến cho ta cũng bị lừa. Nàng kẽm móc ngón tay, ngón tay trắng như ngọc phát ra ánh sáng tím trên không trung vẽ ra một đạo phù văn. Tiếng sấm vang lên, khói đen bốc lên từ từ ngưng tụ thành một đạo lôi phù. Từ phù nguyên quang bí pháp, Lý Thanh Hồng ngưng tụ pháp thuật. Dưới chân dẫm lên đôi điện, nhanh như chớp đuổi theo. Lôi phù ở trong tay đánh tới. Chấn! Con hổ yêu đang cố gắng nới rộng khoảng cách với lộ khẩn dưới sự tấn công của nó. Chỉ muốn chạy trốn, lộ khẩn thực sự không có cách nào. Với nó, không ngờ lại một nữ tu sinh đẹp bay tới. Trong tay cầm theo lôi quang đánh tới. Ánh sáng tím, chói mắt, nhìn qua vô cùng bá đạo. Tiên tự. Trong tay con hổ yêu hắc khí bốc lên. Có một chút luống cuống kêu lên hai tiếng. Không dám trực tiếp đón đỡ Vừa kéo dài khoảng cách Vừa dùng hắc khí đẩy ra Ai ngờ lôi quang nué lên Trong tay nóng rát Ở trên mặt thì nóng như là muốn phòng hết cả mặt Xuyết chút nữa đã hiện nguyên hình Mẹ kiếp Con độc yêu này cố ý tìm tu sĩ lôi hệ để đối phó ta Nó tu luyện cự quỷ âm Sợ nhất là những thứ như là ánh sáng bạch trời Lôi điện lúc này đã vô cùng sợ hãi Lại thấy cây thương ở trong tay Lý Thanh Hồng trắng như ngọc Nhìn qua không phải là vật phàm mại lại mất thêm ba phần can đảm. Cầm trong tay pháo khí trúc cơ. Lại còn thi triển thuật pháp cao cấp như vậy. Nhất định là người của Tam Tùng. Lúc này trên mặt nó mọc ra lông đen. Thân hình nhanh chóng phình to giống lên. tông nguyện dâng bảo vật. Lộ khẩn co mày, uy lực của cây diều trong tay không giảm. Lý Thanh Hồng dùng nuôi thương phong tỏa đường đuôi của nó nhẹ giọng nói. Nhanh chóng ra bảo vật ở đây. Tại sao không làm khó người? con hổ yêu này phản ứng cực nhanh một tay lấy ra một cái hộp ngọc một tay cầm hắc khí chúng đỡ cây diều của lộ khẩn đuôi về phía sau mấy bước lý thanh hồng dùng thương đũa nhược khẽ ép khẽ hộp ngọc lấy nó vào tay thần thức đảo qua để biết rõ ràng là huyết thôn quả lật tay cất đi con hổ yêu kia đã cưỡi gió bay xa cả dặm lý thanh hồng điều khiển tử quang đuổi theo trong hai tay con hổ yêu hắc khí cuộn cuộn đã hóa thành nguyên hình con hổ đen này to bằng một ngọn đồi nhỏ Bên cạnh cuồng phong gạo thét hắc khí xoay tròn, mắt hồ đỏ ngầu, quấn quanh từng đạo hắc khí âm trầm há to miệng đầy máu gầm lên, sóng âm vang vọng, khiến cho Lộ khẩn và Lý Thanh Hồng đều phải dừng lại. Đã là thượng tiên muốn, ta không dám đắc tội, bảo dược muốn lấy thì cứ lấy đi. Đó làm ra vẻ muốn liều mạng, hung ác nói. Nếu các người còn được đằng chân lên đằng đầu, ta cũng sẽ không có để các người sống yên ổn đâu. Tuy rằng thu vi con hổ yêu này cao lớn cao hơn Lý Thanh Hồng, nhưng mà đã từng chứng kiến thực lực của đệ tử Tam Tông, kiên kỵ Lý Thanh Hồng lộ vẻ lo lắng bất an, nghiến răng, nghiến lợi, dọa lộ khẩn sợ hãi. Thực là một con hổ yêu danh mà. Lý Thanh Hồng nước mắt nhìn, phát hiện lộ khẩn ở bên cạnh đã lộ vẻ sợ hãi. Lúc trước còn hăng hái, hô hào đánh đấm, bây giờ đã được người đầu tiên sợ hãi, trong lòng cười thầm. Yêu tù quả nhiên là phần lớn đều là hạng người ỉ mạnh hiếp yếu. Hồ yêu khiêm tốn thì nó càng bá đạo. Người ta hung dữ lên thì nó lập tức sợ hãi. Lý Thanh Hồng dướng mày bình tĩnh nói. Đạo hữu không cần căng thẳng. Chỉ hỏi một chút đạo hữu lấy được linh quả này ở đâu. Bộ lồng dựng đứng của con hổ đen từ từ rụ xuống. Trở nên khách khí hơn nhiều. Cung kính nói. Không biết là tiên nhân của thượng tông nào? Lý Thanh Hồng khẽ cười mơ hồ nói ta từ phương bắc tới. con hồ yêu bừng tình đại ngộ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ, thì ra là tu việt sơn chủ, trách không được nàng ta để tha cho ta một mạng, nếu như nàng ta là người của ma muôn, chắc chắn đã giết chết ta rồi. lúc này cung kính nói, bẩm sơn chủ, ta từ nam cương tới, vật này được lấy từ nước chiêu vu ở nam cương. nói xong nó hóa thành hình người, kể lại chi tiết trải nghiệm sau đó, sau khi có được huyết thôn quả. Chỉ là một câu chuyện tìm kiếm bảo vật bình thường Không có gì mới Lý Thanh Hồng co mày nói Người quen thuộc Nam Cương Sau này hãy chú ý tin tức về bảo vật này Có lẽ vài năm nữa ta sẽ quay lại Nếu người có thể lấy được thứ này Sẽ là chỗ tốt cho ngay Con hồ yêu lập tức mừng rỡ Lý Thanh Hồng không muốn kết thù Nó cũng không muốn kết oán Bảo dược này đối với nó mà nói Chỉ là một loại thuốc bổ Có thể tiết kiệm mười mấy năm khổ tu Nó ở nước Việt không nơi nương tựa Khó có được đệ tử thương thượng tông muốn kết giao Chỉ thấp giọng nói Minh bạch, minh bạch Vật này coi như là lễ ra mắt Lý Thanh Hồng liếc nói nhìn một cái Cảm thấy con hổ yêu này không giống yêu Mà giống người hơn, nhẹ giọng nói Đạo hữu thật là người tinh tế Con hổ yêu cúi đầu không có đáp Lý Thanh Hồng chỉ thuận miệng dặn dò Lúc này đã có được bảo vật Vui mừng vất tay, nhẹ giọng nói Đi thôi lỗ khẩn gật đầu đi theo Hai người cỡ gió bay đi Lý Thanh Hồng không tốn nhiều sức lực Đã có được bảo vật Tâm trạng rất tốt Lộ khẩn thì vút sâu Trong lòng có chút kỳ lạ Đây chính là thủ đoạn của thế gia Những mánh khóe của nhân tộc thực sự quá thâm sâu Lại có thể hóa thù thành bạn sao Tuy rằng tuổi tác của nó đã cao Nhưng mà quanh năm đều tu luyện trong động phủ Một là mỗi lần bế quan đều là mười mấy năm Hai là yêu vật đều quen thẳng thắn Cho nên kinh nghiệm xử lý mọi việc Còn kém xa Lý Thanh Hồng Bây giờ ra khỏi động phủ làm yêu tướng cũng chưa được mười mấy năm Thời gian tiếp xúc với con người càng ít hơn Hơn nữa hắn lại mắc bệnh cố hữu của yêu tu là chủ quan, kiêu ngạo Cho rằng mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay Không ngờ tới lần này ra ngoài lại gặp phải chắc trở Trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận Khó trách Khó trách con hồ yêu này có thể tu luyện lâu như vậy ở núi tuyển ốc Lại có thể bình an vô sự Chắc chắn là dựa vào những thứ này Hai người này rất nhiều thứ đáng để học hỏi. Lúc này trong đầu nó tràn đầy nhiệt huyết. Lý Thanh Hồng không biết tại sao con độc yêu này lại như vậy. Vẫn tiếp tục trò chuyện với nó. Lấy huyết thôn quả ra xác nhận kỹ lưỡng mấy lần. Xác định là vật phẩm tốt, không nhận nhầm. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Hai người bay đến trước núi thành Đỗ. Con độc yêu này tu luyện mới lưu luyến rời đi. Lý Thanh Hồng đáp xuống trước núi tính toán thời gian. Mới chỉ qua hơn một tháng Lý Huy Tuấn Cùng không hành cưỡi gió bay về hướng Nam Dọc theo khuẩn Lâm Nguyên xuống Ở phía Nam Lý Huyền Tuyên bay theo sau Lý Huy Tuấn bỗng nhớ ra một chuyện Kéo không hành lại thấp giọng hỏi Pháp Sư Nếu như người muốn lấy lôi bạc làm cơ duyên tu luyện Tại sao lúc trước không nói sớm đi Trước đây nghe nói rằng Nam hiểm ác Thực sự không dám nói Công pháp của ta phẩm cấp rất cao. Quý tộc nghi ngờ ta có ý đồ bất chính. Ta cũng sợ quý tộc giết người cướp của Không hành sờ sờ cái đầu trọc trắng chèo nhẫn hụi. Đôi mắt nhỏ mờ to, nhẹ giọng nói. Hey, ta đã nói rõ với đạo hữu mà. Pháp môn ta tu luyện cần phải có kiểu lôi dáng thế. Nhưng mà thiên địa gian đạo, quả này lại trống rỗng. Lôi pháp không hiền, rất khó tìm. Chỉ có tu sĩ lôi hệ lúc đột phá ngưng tụ tiên cơ. Nhất định sẽ sinh ra một trong cửu lôi Trường bụi trong chùa trước khi viên tịch đã tính toán rất lâu Mà có thể suy đoán ra Giang Nam trăm năm nay Nhất định có lôi đỉnh xuất hiện Cho nên phái ta đến đây Lại tính ra trong này có một kiếp nạn Có thể rèn luyện tâm trí của ta Hắn cúi đầu ôn hòa nói uyên giao đạo hữu luôn nghi ngờ ta Thực ra mà nói lưu hà tự chúng ta còn xa suốt hơn cả quý tộc Sau khi trụ trì viên tịch Ta chỉ có một mình Không nơi nương tựa Lý Hy Tuấn khẽ gật đầu Trong lòng cảnh giác hỏi Trường bối quý tự Tọa hóa bao lâu rồi Đã hơn 40 năm Không hành đáp Lý Hy Tuấn âm thầm tính toán Và đúng đã năm đó linh nham tử của tử Yên Môn Chạy nạn đến nhà mình Được tổ tiên cứu giúp để lại tử lôi bí nguyên công Hơn 40 năm Giang Nam hiện giờ xuất hiện Mấy vị tu sĩ lôi hệ Nếu nói trong đó có bố cục của tử phổ Chắc chắn đều là bố trí từ 40 năm trước. Lý Hi Tuấn chưa từng gặp Linh Nham Tử. Nhưng hắn từng đọc ra và biết rõ người này là do Lý Thông Nhai tiếp nhận. Thầm nghĩ. Linh Nham Tử. Chắc hẳn không thể lừa gạt được lão tổ. Vậy thì Linh Nham Tử cũng không tự biết. Vô tình đã trở thành quân cờ của người khác. Tử yên môn chẳng lẽ là tử yên môn chân nhân Lập tức hỏi. Pháp Dù có biết tử lội, Pháp Dù có biết lôi vân tử không? Không hành khẽ lắc đầu. Gia hiệu mình không biết. Lý Hi Tuấn âm thầm suy tính thầm nghĩ. Xem ra phải tìm cơ hội đi từ Yên Môn một chuyến. Hỏi thăm Linh Nham Tử này một chút. Lý Hi Tuấn suy đoán theo hướng xấu nhất thầm nghĩ. Tốt nhất là bởi vì Linh Nham Tử bọn họ lấy được thứ này từ Lô Vân Tử. Mới bị trụ trì lưu Hà tự tính ra. Phái không hành xuất xuân. Lý Hi Tuấn đang suy nghĩ. Ba người đã đi qua quận Hợp Lâm của trường Tiêu Môn. Nghỉ ngơi một chút đáp xuống một ngọn núi Ở dìa quận Hợp Lâm Lý Hi Tuấn vận chuyển nhãn đường Tuyết khí quần quần Nhìn địa hình nhẹ giọng nói Chắc là chỗ này rồi Chúng ta vừa mới vượt qua tuyển ốc Sơn Phía trước là Hợp Lâm Sơn Mạch Là nơi địa mạch hội tụ Ở trong hàn tuyết tập miêu tả mấy loại thủy mạch hội tụ đều ở chỗ này Chuyến đi này nửa thật nửa giả Bề ngoài vẫn là Lý Hi Tuấn thu thập hàn thủy Lý Huyền Tuyên vẫn mặc áo xám, mặt lạnh tanh đi theo phía sau, không hành ngược lại rất hứng thú nhìn phong cảnh núi non ở trước mắt, cảm thán: Giang Nam quả nhiên thủy mạch phong phú. Lý Hi Tuấn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Lý Huyền Tuyên cùng kinh nói: "Thuốc công trên đường cũng đã đọc, hàn tuyết tập rồi. Hợp Lâm Sơn mạch rộng lớn, hai chúng ta chia ra tìm kiếm cũng có thể sớm tìm được." Lý Huyền Tuyên chỉ gật đầu, Lý Hi Tuấn lại nhìn không hành, thấp giọng nói: dù rằng hợp lâm sơn mạch linh khí không mạnh, không có đinh vật và yêu vật nổi tiếng gì, nhưng mà khó tránh khỏi có một số ma tu lưu lạc. xin mời pháp sư ở lại đây, yểm trợ cho chúng ta. được. lý huyền tuyền thấy hắn làm việc chu đáo, Đầu ra đấy gật đầu, tìm một hướng rồi rời đi. lý hi tuấn tiện hắn đi, lúc này mới nhịn không hành, nhìn không hành nói. phiền pháp sư trông nom trưởng bối nhà ta. ta đi quận hành đông một chuyến. không hành hiểu ý gật đầu, dặn dò Hắn hài câu, Lý Hi Tuấn cưỡi gió tiếp tục đi về phía Bắc, xuyên qua hai ngọn núi lớn của Hợp Lâm Sơn Mạch, men theo con đường đến quận Hành, quận Hành Đông của Hàng Trúc Đạo Môn. Vừa mới bay ra khỏi Hợp Lâm, liền nhìn thấy một vùng bình nguyên, nhìn đâu cũng thấy lầu cát, đỉnh đài lớn đỏ, nhà cửa san sát. Quận Hành Đông là một quận lớn, có tới hơn trăm vạn dân cư, Hàng Trúc Đạo Môn kinh doanh nhiều năm, ở Việt Quốc là một trong những quận giàu có nhất. Lý Hi Tuấn bay một hồi, Nhìn quanh bốn phía Đều là ruộng đồng bằng phẳng Trong đồng nghi hoặc Hành trúc đạo môn Lại không lập điên sơn sao Đang nghĩ ngợi Phía trước có một người bay tới Dưới chân đã đạp một đám mây Người này mặc áo trắng thêu vân văn màu đỏ vàng Môi môi mỏng mắt to Lông mày thon dài Không giống người giang nặng Tại hạ hành trúc đạo Tất thành quyên gặp qua đạo hữu Không biết là người phương nào giá lắm. Tất thành quyền mắt sâu mũi cao. Thần sắc khó đoán. Ánh mắt đảo qua người Lý Hy Tuấn. Đã suy đoán ra. Không phải bất kỳ môn phái nào trong tam tông thất môn. Chỉ là lời nói rất uyển chuyển. Tiểu tụ đến từ vọng Nguyệt Hồ. Lý Hy Tuấn. Lý gia thành đỗ. Lý Hy Tuấn ôn hòa đáp. Tất thành quyền có chút kinh ngạc gật đầu. Hóa ra là Lý Thị. <cười> khó trách ta thấy đạo hiệu ánh mắt thanh khí uyển chuyển siêu quần bạt tụi còn tưởng là đạo thống nào của ngu Quốc nữa Lý Hi Tuấn khiêm tốn hai câu tất thành nguyên khách kỳ nói không biết đạo hữu không ngại đường xa vạn dặm đến đây là có việc gì à, chắc phong xin phép ngừng ngừng tập đây mọi người nhá hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện hôm nay thì phong chắc phong không đọc xích tuần thiên hẹn mọi người hôm sau nhé xin chào anh em đọc một tập ngắn của mùa xuống lại đi. Một tập ngắn của mùa xuống lại, bây giờ 11 rưỡi rồi. Tập ngắn thì à, có thể là 30 phút, để mình có thể mình đọc 30 phút được. Để xem thế nào mọi người nhé.